Quick and snow show สองสองสองกับท่านผู้ชมนี่นีนี่นี่นตั่นไปไหนกับม้าอีกบนถนนพบกกไ้ยมากหยุดซื้อกิ่งหลกิ่ nhìn này những cánh hoa trắng mộc mạc tinh khôi vậy là tháng tư đã về q u ý vô tâm kia liệu nhận ra không nhận ra cái gì tháng tư đã về thế à ừ? tháng tư về rồi à đây c h ả nhận ra ngay từ giây đầu tiên của tháng tư ấy chứ thời buổi công nghệ sổ ghi nợ điện tử nhìn đi đến ngày đến tháng một cái là hú coi báo động ngay xem nhá tháng tư là đến hạn snow phải trả tôi mấy món đồ này này 10 tờ giấy trắng khổ a 4 vay từ tháng tư năm ngoái này hai gói mì tôm nữa này Thì... thôi ngay đi người ta đang ngắm hoa loa kèn thì lại mì tôm mì t i ế c muốn ngồi ngắm hoa yên ổn thì phải chốt chính xác ngày trả chủ nhật tuần sau nhớ nhá ok giờ thì ngồi mà ngắm hoa đi không hiểu sao Snow thấy những bông hoa loa kèn thật giống những cô gái Hà Nội giản dị mà thanh lịch thế <cười> <cười> <cười> vậy mà nhìn Snow tôi chả thấy chút gì của hoa loa kèn cả tôi thấy Snow giống như một bông hoa thực dưỡng đỏ c h e đỏ cheo thì đúng hơn quýt thì biết gì về hoa c à n g chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. à thế mà tôi lại rất hiểu về Snow đấy hay là Snow không phải là phụ nữ i tôi, tôi đọc thư đây thư của nữ hiếu nguyễn kim ở địa chỉ nguyễn kim nữ hiếu a g m a i l c o m nghe tên đã thấy quá là phụ nữ đi tháng tư về cây lá lao sao trong gió bằng l ă n g đã kịp khoác lên cho thành phố thân yêu những bộ cánh mới xanh non tơ tháng tư hát khúc nhạc giao mùa của nắng gió của mây trời của những gam màu tươi sáng yêu tháng tư cũng bởi những cảm xúc trong trẻo trong câu hát của dương thụ tháng tư về gió hát mùa hè có những chân trời xanh thế mây xa vời nắng xa vời con sông xa lững lờ trôi tháng tư về bao giờ cũng làm tim em ngân lên những nhịp thật nhẹ nhàng như thế bởi tháng tư vốn dĩ em có với anh có quá nhiều kỷ niệm chỉ có anh ngố chẳng bao giờ chịu nhớ hộ em một ngày tháng tư đó anh đã nói yêu em mất rồi em đã hạnh phúc đến mức chỉ biết khóc vì cuối cùng anh đã nghe tiếng trái tim em khi đấy em chỉ là một cô nhóc đóng vai một người bạn giấu mặt mến thương anh nhiều suốt bao nhiêu năm tháng qua chỉ biết ngắm anh từ xa khi đấy bao nhiêu vụng dại của tuổi 18, em mang hết vào trò chơi trốn tìm khiến cả em và anh đều khổ sở khi đấy em và anh vẫn còn là cậu tớ và anh vẫn còn chưa biết em. t ì n h t ớ hôm nay cũng đã tròn 4 n ă m và hơn 2 năm kể từ ngày em ném tất cả tâm trạng lên radio câu chuyện của mình. Có thêm những mùa tháng tư lại về, em vẫn yêu, vẫn đợi, vẫn chờ mong điều gì đó xa xôi. Có biết bao yêu thương tưởng chừng như em đã gói gọn gửi nó về hành trình của ký ức. Em đã hứa sẽ khóa chặt, em đã hứa sẽ quên, em đã hứa sẽ mạnh mẽ. Anh đã nghe được. biết bao nhiêu điều người khác đã nghe được, biết bao nhiêu sự cảm thông, biết bao nhiêu lời gửi gắm cho em. nhưng những điều đó không mang anh về với em, những điều đó chỉ tiếp tục tạo nên những nốt nhạc trầm buồn, khó xử từ cả hai đứa. tại sao lại là em cũng sự nhút nhát, đáng ghét đến vậy? tại sao lại là em, cô bạn thân của anh suốt thời thơ ấu? em yêu thương như anh bây giờ vẫn nói em ngố em bướng, em ngố vì yêu đã đem lầm. Em g ố vì đã đem lòng yêu thương anh từ khi còn rất bé. Em bướng vì giữ khư khư những tình cảm gần như chiếm trọn cuộc đời em. Vì dù đến với bất kỳ mối quan hệ nào rồi cũng chỉ để thêm khẳng định em chỉ mãi yêu anh. Em khư khư giữ nó lấy cho riêng mình. Em s ù lông nhí với ai đó ghen tị với anh trong em của quá khứ. Em n h ỉ đủ thông minh và sắc sảo để tìm cho mình một chỗ dựa bình an, nhưng em đã luôn cô độc cho tới ngày anh đến. Tay em chạm vào vết xăm nhỏ nơi bàn tay trái của anh, một vết xăm y hệt như vết xăm nơi tay em. có phải anh sợ sau này sẽ lạc mất em giữa 7 tỷ người nên phải đánh để sau còn dấu vết tìm về gần nhau lắm mà đôi khi 2 km không chỉ là một trời cảm xúc 2 km mà mất 15 năm đằng đẵng đợi trời yêu thương đủ điều khiến anh thay đổi anh nhìn em không nói chỉ mím chặt môi dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên má em khe khẽ thì thầm anh đến rồi mà 2 km chỉ cần vượt qua thôi anh và em có thể chạm tới hạnh phúc một mùa tháng tư nữa lại về chăm t r ẻ o và thiêng liêng khoảnh khắc giao mùa tháng tư này và cả tháng tư sau anh sẽ nắm tay em đi dọc phố phường và cũng cần thêm nhiều mùa tháng tư về nữa để anh chứng minh cho sự lựa chọn của số phận mọi người sẽ lại thấy anh và em cuốn quyết bên nhau như những ngày còn bé hai đứa lại l í u l i u với nhau bao nhiêu là kỷ niệm thơ ấu em hạnh phúc lắm anh biết không dô à yêu nhau nhiều anh nhé để ngày sau còn có cái mà nhớ mà kể trước năm 15 tuổi em nhớ hộ anh nhiều kỷ niệm nhưng từ sau 23 tuổi anh phải nhớ nhiều hộ em đấy với tất cả yêu thương và nhớ mong từ em voi ngủ cùng với các khúc at one của tyon a เิ่ อีเมลขอ trần văn độ ở địa chỉ trần văn độ tdh 5 3 m m ư gmail.com số điện thoại 0973710 sao sao sao em à thế là đã gần tròn 2 năm kể từ ngày em xa anh anh còn nhớ cái hồi em mới lên hà nội em lơ ngơ lắm anh phải dẫn em đi nhập trường tìm nhà trọ rồi thậm chí còn vào lớp học chung với mấy đứa cùng lớp của em vì em nhút nhát lắm mấy ngày đầu anh còn phải nhường em ở phòng trọ của anh cùng đứa em gái anh cũng là bạn thân của em Tình cảm của anh dành cho em bắt đầu lớn dần từ đây. Nhớ mỗi lần đi xe buýt, muốn cầm tay em lắm vì sợ em sẽ ngã, nhưng lại thôi. Nhớ những tối nhắn tin trò chuyện, em bảo em đang dạo với mấy đứa bạn quanh xóm. Rồi có hôm em đi chợ không bắt được xe buýt, phải đi bộ gần 2 tiếng mới về đến nhà. Em có biết anh đã lo như thế nào đâu? Rồi em nhận lời yêu anh vào tối hôm mùng 2 Tết năm 2011. anh như vỡ hòa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, thấy là bao nhiêu yêu thương, tâm sự anh gửi về nơi em. nhưng cũng chính những khoảng thời gian này, sự sai lầm đã khiến anh mất em mãi mãi. mặc dù đã có níu kéo đến tận giây phút này, tình yêu vừa chớm nở đã vội tan biến. suốt hai năm qua anh ân hận, d ằ n vặt vì đã không quan tâm đến em kịp thời. chỉ một chút thôi, một chút vô tình đã khiến anh mất em mãi mãi. anh đã không có một cơ hội nào, em à. t h ế là một hè nữa lại sắp bắt đầu rồi, một mùa đầy kỷ niệm, nhung nhớ. muốn được cùng em nắm tay nhau đi trên con đường ấy, công viên ấy và được một lần nữa ngồi cạnh em trên chuyến xe buýt ấy để ngờ ngạch nhìn em ngủ gật trên xe mà không dám kéo em dựa vào vai mình. Anh nhớ lắm những nụ cười, nhớ cả những giọt nước mắt em đã khóc vì anh. Nhưng giờ thì đã quá muộn, em đã đi xa mãi mãi. Chỉ còn anh sống với những hoài niệm mà không sao t r ơ n vùi để đón nhận tình yêu mới. nhớ anh quyết và chị snow gửi tới cô ấy là huệ ở số điện thoại 016762019447h mirrors của justin timberlake cùng với lời nhắn em à hãy sống tốt nhé anh sẽ chẳng quên được em đâu dù cho cố gắng đến thế nào anh yêu em I want you something to admire, 'cause you shine in something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, there's more than I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand a n a pocket full of s o k I can take it s long as we're o d to go. just put our hand on the p a s so w e e tryna pull it through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't u n d s t a n Cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me. I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause i t your hand in my h e a d a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass. Are we drowning? Pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other h a d f o me. The biggest secret in my heart. f i g u r i n it out. You were right here. The space and now you're home. No, you show me no. how to fight for now. Please show me, baby. I'll tell you, baby. And it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. Oh, oh, oh. It's like you're my mirror, oh, oh. my mirror staring back at me. Oh, oh. I couldn't get any bigger oh, oh. with anyone else beside of me. promise that we're making to reflections, i t o wild 'cause it's like you're my mirror, oh. my mirror staring back at me, staring back at me. Oh.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 kể từ lúc bắt đầu chú ý đến nhau thì biết bao lâu để tạo nên một mối tình Snow nhỉ? Cái gì? Tôi thì tôi chưa bao giờ chú ý đến Quyết đâu nha. c h ữ a Chi đã tưởng bờ. Ai nói chúng ta? Tôi là tôi nói chung cái cặp nam nữ. Biết bao lâu để tạo nên một mối tình kể từ khi bắt đầu thấy thích thích nhau ấy? Cái đó còn tùy người chứ. Với dạng khó yêu, n ó chính xác là khó tỏi ra tình yêu như q u ý t ca thì có lẽ sẽ đến muôn thuở. Sao Snow dìm tôi ghê thế? tôi cũng như ba người khác, tôi cũng có một trái tim chứ. <cười> nhưng mà trái tim đó đâu còn ngăn nào để dành cho tình yêu, bởi vì nó đã bị lấp đầy những toan tính vị kỷ rồi. chỉ vì tôi muốn tìm lại công lý, muốn đòi lại những món đồ mà snow vay mượn của tôi. mà snow nợ kết luận rằng trái tim của tôi chứa toàn những điều nhỏ nhen. không hoàn toàn như thế, nhưng mà đại khái là như thế đấy. người ta vẫn nói tình yêu như chiếc đồng hồ cát, khi lý trí trống rỗng thì trái tim sẽ tràn đầy, và ngược lại. kích kia quá lý trí thì còn chỗ nào dành cho tình yêu nữa. <cười> sống cạnh snow mà không cực kỳ lý trí thì sao sống nổi? chọn lọc tự nhiên đấy s n o w ơi Anyway, quay lại với câu hỏi của tôi đi. Bao lâu để hình thành nên một mối tình cảm nghiêm túc? h m tùy chứ. Có thể là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc là 9 tháng 10 ngày. <cười> Nghe cứ như là h a v i baby nhỉ? Chứ sao? Để có một tình yêu thực sự nó khó khăn lắm chứ quý tưởng à. n g h e thư của bạn ở địa chỉ moulai.mosts2a@gmail.com từ cái ngày, từ cái ngày chúng ta gặp ở Hà Nội, mặn nồng và quyến rũ, em đã làm tôi say đắm. Tôi thích Hà Nội, những con phố đêm buồn trong ánh đèn hồng lấp l o á n g qua ô cửa x e buýt. Tôi thích những con đường ta đã bước qua, thích quán kem hồ tây vào cái ngày đông rét cứng người, khi hai đứa rủ nhau đi ăn kem, ngồi run cầm cập, thích cơn mưa giả bất chợt mà một chiếc áo mưa nhỏ chẳng đủ để che nổi cho hai đứa, để rồi cùng ướt sũng, nhìn nhau cười, không lạnh. Thời gian trôi qua, tình cảm tôi dành cho em càng lớn dần lên và hôm nay, sau 8 tháng. cái tình cảm trong tôi đó nó đã biết đạp rồi em à nó đạp làm rung động trái tim tôi khi thấy em cười và nghẹn ngào khi nghe em khóc vì vậy em không được bỏ rơi tình yêu của tôi dành cho em em phải có trách nhiệm với nó vì nó chính là do em tạo nên tôi sẽ để nó sinh ra nó sẽ là của tôi và cả của em nữa Hãy giữ mãi nụ cười trên môi em nhé. Tôi thích ngắm nhìn em cười, thích nấu cơm cho em ăn và kéo c h ă n cho em ngủ. Có thể tôi không mang lại được cho em nhiều những giây phút, những cảm xúc bất ngờ như những người đàn ông khác, nhưng tôi luôn tin tình cảm dành cho em là chân thật. Chấp nhận our baby love của chúng ta em nhé. Gửi đ em ca khúc Just the way you are. You're amazing. Just. Email của mùa đông gửi từ địa chỉ mây vàng 8 1 2 một h gmail.com 4:30 sáng lại thêm một ca đêm của tớ vẫn vào khoảng thời gian đó tớ vẫn đứng sau tấm cửa kính lớn và hướng về trời đêm hôm nay dưới g à n đèn trời mưa những hạt nước nhỏ sáng trong ánh điện lấp lánh sáng rồi biến mất trên nền khoảng sân trước mặt lạnh trời vẫn l ạ i y như hôm đó chỉ khác là tớ đứng một mình nhớ nhớ một ca đêm trời đầy sương mù trắng xóa không gian tớ lặng ngắm m u trắng tràn ngập là lần cuối cùng tớ và cậu cùng đi ca đêm nhỉ cậu đứng cạnh tớ không quá gần cũng chẳng quá xa cảm giác đêm không còn lạnh khi có một người cũng thực hiện một hành động kỳ quặc giống y như mình cậu cũng im lặng nhìn sương đêm và hình như có một lúc nào đó cậu quay sang nhìn tớ khoảnh khắc đó tớ cho rằng đó là một tấm ảnh đẹp nên được đóng khung im lặng nhưng dường như thấu hiểu nhiều điều giờ này cậu đã xa lắm rồi có khi chẳng gặp lại nữa nhỉ nhưng mà tôi vẫn ghi nhớ ca đêm đó trong ký ức biết không đó là lần đầu tiên tôi không còn ghét cậu một tí nào hết nhưng hết ghét rồi thì lại xa ở nơi xa chúc cậu mọi điều tốt lành và thành công vào một ngày gần đây anh chị thân em rất muốn được anh chị chọn đọc m a i l này và giúp em tặng bạn ấy ca khúc của c e l i n d i o n I can't remember. When I see you like that, we see just what we want to see. All coming back to me, the flesh and the f a n t a s e s all coming back to me. I can barely recall, but it's so. ถึงของกิม a n h số điện thoại 0988864626 mẹ của con, con đã làm mẹ buồn. ngày hôm đó tiếng của mẹ đã lạc đi, con nghe mà như không phải là tiếng của mẹ hàng ngày nữa. con biết con sai, nhưng cái tính b ư ớ n g bình của con đã không cho con quay xe lại và con đã đi. con biết lúc đó mẹ đã khóc. trong phút d ậ y khờ con đã nghĩ rằng mẹ thật ích kỷ, mẹ cấm đoán con đủ điều, mẹ làm con mệt mỏi, mẹ cũng đã từng yêu, cũng có bao nhiêu người đàn ông đến với mẹ. nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn ở bên bố và mẹ nói vì đó là tình yêu nhưng tại sao mẹ lại không hiểu cho con? con đã nghĩ như thế. Nhưng nước mắt của mẹ làm mềm trái tim con, nơi mà con từng nghĩ mẹ không bao giờ hiểu được. con biết mẹ buồn nhiều lắm, bao nỗ lực, bao vất vả của bố mẹ chỉ mong cuộc sống của con sau này thay đổi. để rồi chỉ vì một người xa lạ mà con trách mẹ, hờn dỗi bỏ đi. Những ngày sau đó rất nhiều lần cầm điện thoại bấm số của mẹ nhưng rồi con lại không gọi. con sợ lắm, sợ mẹ không nghe máy, sợ mẹ giận con, sợ mẹ không còn quan tâm đến con nữa, sợ mẹ không còn yêu thương con nữa. nước mắt của mẹ làm con đau lòng, đau hơn ngàn lần roi vọt. nước mắt của mẹ làm con phải suy nghĩ lại. con thấy tình yêu mà trong lúc bồng bột con cho là cao thượng, là tất cả, thì giờ đây thật nhỏ bé, thật tầm thường so với tình yêu thương của mẹ. mẹ, con xin lỗi mẹ. anh chị hãy phát tặng cho mẹ của em là liên ở số điện thoại 01667 818 x x x ca khúc mama của i n d i s i b nhé cảm ơn anh chị rất nhiều Mama, thank you for who Thank you for all the things i v k n o n Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot, Mama. ทุกสิ่งที่ Forgive the times you c r i thấy tôi có gì mới không có có đẹp không đẹp đẹp sao không khen một câu thì giờ đâu còn bao nhiêu thứ phải đọc thế này cứ để thứ đấy đi có bay đất đâu mà sợ sao một quích thừa thời gian để nói xấu tôi hàng giờ mà không bớt nổi một giây để khen tôi n h ỉ hoặc nói thẳng ra là nịnh tôi một câu snow thích tôi chỉ nói ra những điều h a y điều tốt c h ư ớ c mặt snow gì ok rất đơn giản người đẹp của tôi ơi, xin nàng hãy cất cao g rộng anh vàng để đọc bức thư tuyệt hay này đi, bức thư mà nàng đã dày công ngồi bóc bằng đôi bàn tay ngọc. Stop. <cười> quá kinh đ ú n g không? Đúng, quá kinh khủng. Như thế thì không phải là bạn quích của tôi nữa. Thấy chưa? Chúng ta mà không nói xấu nhau trước mặt nhau nữa thì chúng ta không còn là quích và snow. Công nhận đấy, mà người ta vẫn nói là những người bạn thực sự là những người bạn nói ra những điều tốt sau lưng bạn và nói những điều xấu và thẳng mặt bạn mà. Ok, về sau đúng nhưng về trước có chắc không nhỉ? Snow có hay nói về những điều tốt đằng sau lưng tôi không? mà tốt hay xấu trước mặt hay sau lưng thì có sao n h ỉ một người bạn luôn ở bên cạnh để có thể chia sẻ với nhau là quý lắm rồi nhất là với những người đang sống ở xa đất nước các bạn nghe bức thư của đinh phú chấm i o b a g m a i l c o m một kỹ sư đang sống và làm việc ở bắc kinh xa nhà bao lâu bạn sẽ cảm thấy nhớ nhà bạn đã tự bao giờ hỏi mình câu ấy chưa với tôi thời gian đó là 125 ngày đêm rằm tháng 8, đang ngồi trên tàu điện ngầm từ công ty về nhà với niềm vui nhận được bánh trung thu tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũng đang trên đường về nhà đoàn tụ cùng gia đình the moon is so round that it means a family should be together trăng tròn và những người trong gia đình hãy ở bên nhau tôi đã rơi nước mắt sau 125 ngày tôi thực sự biết cảm giác nhớ nhà là thế nào chúng ta buồn khi không có người thân nào ở bên để chia sẻ niềm vui nho nhỏ, đêm trăng ngồi giữa sân nhà n h ầ m nháp miếng bánh, nhâm nhi ngụm trà, ngắm trăng cùng những người thân yêu, cảm xúc khi ấy hẳn sẽ tuyệt vời biết bao. xa nhà bao lâu bạn sẽ cảm thấy nhớ nhà? bao lâu không quan trọng, có thể là khi máy bay vừa cất cánh bạn đã nhớ đến người vừa tiễn mình ở sân bay, có thể là khi một mình ăn tối ở quán vắng và bạn nhớ đến bữa cơm gia đình hay những buổi tụ tập cùng bạn bè, có thể là khi bạn đi như điên dại dưới trời mưa tầm tã và nhớ về những tháng ngày đi học dưới mái trường cũ. Câu trả lời khác nhau ở mỗi người và tôi nghĩ câu hỏi kia còn có thêm một hàm ý nữa, rằng sớm hay muộn ai cũng sẽ nhớ nhà. Tôi đã rơi nước mắt đêm trung thu nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. vì tôi đã nhận ra rằng tôi đang yêu thương, yêu thương những người, những điều tôi nhớ đến một mái nhà, một xóm nhỏ, một cánh đồng, một mái trường và những điều thân thuộc xưa cũ, yêu thương từ một nơi rất xa. Với những người trẻ như tôi bây giờ, việc đi xa không còn khó khăn như các thế hệ cha anh đi trước. Việc đi xa còn là bắt buộc để vươn lên, để trưởng thành, bước đến những chân trời khác và trải nghiệm cuộc sống còn nhiều điều phải khám phá và để nhớ nhà, để yêu thương và được yêu thương. tôi sắp được về nhà trong vài ngày được gặp lại gia đình bạn bè người thân và những điều thân thuộc để chia sẻ niềm vui này xin chương trình phát tặng tôi và các bạn tín h h giả nghe đài ca khúc Scarborough Fair xin cảm ơn chương trình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 có thật là lúc nãy khi tôi thử nói một trang những điều hay ho để nịnh s i n o u thì nghe kinh khủng lắm không? Phải nói là quá kinh khủng đi. Mà giờ tôi đã phát hiện ra lý do chính khiến cho q u i c k kia đến giờ này vẫn còn cô đơn rồi. Đó là vì q u i c k không biết tán. What? Chẳng lẽ phụ nữ nào cũng thích được tán tỉnh à? Phụ nữ yêu bằng tai mà. Tất nhiên không phải cô gái nào cũng đổ cái dầm cho những lời mật ngọt. Nhưng đúng là những anh chàng là tán giỏi cũng có một lợi thế khá khá đấy. q u y t cũng giỏi tán mà. Ngày xưa q u ý t học chuyên tán từ bé mà, đùa thôi chuyên toán. Để nhà cho q u ý t thêm một ví dụ để thấy Vũ khi đó lợi hại như thế nào nhá. Em yêu anh nhá. Cách đây 5 tháng, anh tuyên bố chính thức với một cô bé mà anh không hề quen biết và chưa từng gặp mặt rằng anh đang tán em đấy. Còn bây giờ anh đã yêu cô bé ấy. Cô bé có nụ cười thiên thần, má lúm đồng tiền, đáng yêu rất nhiệt tình, vui vẻ nhưng cũng nội tâm lắm. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài. Em anh yêu thật rồi, yêu một cô bé có lòng thương các chú bộ đội. và anh chính là một chú h ộ đội. cái cảm giác mà không được nói chuyện với em một ngày quả thật rất khó chịu. có hôm ngủ quên mà làm anh lo, không biết chuyện gì xảy ra với em. đôi khi cái cảm giác ghen với một người bạn nào đó của em, tại sao lại thế anh cũng không biết nữa. nhưng có lẽ là do anh đã yêu em. trước đây chỉ là cảm giác thích và mạnh mồm nói tán em, nhưng giờ thì khác thật rồi, yêu thật rồi heo nhỏ ạ. trước đây anh chỉ nói là anh đang tán em, đang thích em, sẽ yêu em, nhưng chưa một lần nói anh yêu em. và đây chính là lần đầu tiên lời tỏ tình của anh. Anh biết là hiện nay em gặp một số rào cản, nhưng anh tin rằng nếu có anh thì cả anh và em đều có thể vượt qua. Yêu bộ đội là khó khăn, là khổ, là thiệt thòi. Không gặp mặt nhau, khoảng cách tính bằng nghìn cây số, thời gian tính bằng năm. Nhưng sao chứ? Nếu 365 ngày không gặp được thì ngày thứ 366 anh sẽ về gặp em. Nếu khoảng cách 5.000 cây số cản trở anh gặp em, quan tâm em, thì tình yêu của anh sẽ biến nó thành không khoảng cách. người ta nói bộ đội lấy được giáo viên vợ chồng hạnh phúc sướng điên cả người cơ mà yêu anh em nhé anh yêu em cảm ơn anh chị rất nhiều và xin anh chị gửi lời tỏ tình chân thành của em đến một cô bé ở địa chỉ Kagome dễ thương gạch dưới năm a c n g yahoo. com còn em em xin được giấu tên và địa chỉ email ạ trời mạnh mồm thế mà lại xin giấu tên à nếu là tôi á thì tôi sẽ cho cả thế giới này biết em là ai và tôi lài a <cười> cứ làm được như người ta đi rồi hãy nói ท h กคนทุก i นทุกคนท t กคนทุกคนทุ e คนทุกคนทุกคนทุกคนทุกค i ทุกคนทุกคนท e กคนทกคนทุกคนทุกคนทุท